các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net nam công kỉnh hiên cúi đầu bán đạo nói khuôn mặt tuấn giật tản ra dục vọng chiếm giữ mãnh liệt bàn tay ve vuốt gương mặt của cô mở ám nói tôi vẫn chưa chơi đủ hãy cho cô thoát thân trên thực tế anh sớm đã luôn luyến hương vị ngọt ngào của cô nó khiến anh muốn ngừng mà không ngừng được ngồi trong phòng làm việc cách cô mười mấy thước nhưng lúc nào cũng nghĩ tới thân thể của cô tối hôm qua trong lúc mê say tiếng cô gièn gì quả thật để cho anh điên cuồng nghĩ đến đây ngón tay cái của anh đã chậm rãi vuốt ve đôi môi đỏ xinh tươi của cô sự thiên tuyết bị anh treo hiệu trắng trợn hay gò má đỏ bừng muốn tránh không cho anh đụng vào lại trốn không được anh càng thêm quá đáng đưa ngón tay vân vê tiến vào giữa bờ môi cô thì bị cô hung hăng cắn vào tay hả làm Cung cảnh hiên thấy mới biết mình sai lầm rồi khám răng của cô gái nhỏ này khỏe thật cắn đau đến nỗi làm anh có cảm giác như da sắp bị xé rách. gương mặt tuấn tú kìm nén phìa hồng, bàn tay kia anh nhanh chóng bóp cầm của cô lớn tiếng quát: nhà! dự trên tuyết cắn càng lúc càng mạnh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy oán hận ủy khuất, chết cũng không nhả ra. nằm cung cảnh hiên đau đến thực sự không chịu nổi, cắn răng chịu đựng rút ngón tay từ trong miệng cô ra. tay kia bắc cổ cô, bịch một tiếng anh đẩy bệnh cô tự vào tủ tài liệu, phẩy phẩy ngón tay vừa rút ra. lúc này mới phát hiện ra trên tay mình có hai hàng dấu răng vết cắn đã rách ra dớm máu đáng chết Dụ Thiên Tuyết cô cầm tinh con chó sao thở dốc kịch liệt nước mắt trong suốt rơi xuống một lần nữa Dụ Thiên Tuyết lại bị anh bóp cổ không thở nổi vẫn như cũ nhún đôi mắt đẹp nhìn anh nói giọng khàn khàn lần sau anh còn dám làm nhục tôi một lần nữa thử coi tôi sẽ cắn anh cắn chết anh mới thôi cô khẩn trương đến đôi mắt đỏ bừng cùng với dáng vẻ nghiêm trang khiến cho Nam Công Kình hiên cảm thấy buồn cười, nhưng cảm giác đau rát vì rách da rớm máu nhắc nhở anh. Đôi mắt kiêu căng quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường, giọng nói âm lãnh như từ địa ngục vang lên bên tai cô. "Xem ra, tôi đã quá nhân từ với cô, Dụ Thiên Tuyết, đáng để cô không có người đau người thương, đáng đời bị đối xử tàn bạo." Đôi mắt âm lãnh của Nam Công hiên lạnh như băng, từ trong túi móc ra thứ gì đó ném lên trên bàn. Cầm lấy cái ly giấy duy nhất trong sót nước, rồi đặt lên bàn. Lúc anh buông tay, thì thân thể dự thiên tuyết đang dựa trên tủ, từ từ trượt xuống. Đôi mắt sững sờ nhìn động tác của anh, không rõ ràng lắm anh muốn làm gì. Uống thuốc, ngay lập tức. Nằm cùng Kình hiên ngồi sổm người xuống, đôi mắt xét lạnh, đưa viên thuốc và ly nước đưa cho cô. Dụ thiên tuyết chật hiểu ra, trong đôi mắt trong veo là sự tĩnh mịch. Cuối cùng, cô đã biết. Cái mà nam công kình hiên gọi là tàn bạo Là cái gì rồi Cường bạo không tính là gì Cả đẹp điên cuồng kích tình không là gì Đau lòng cùng ôn tồn lại càng không là gì Nhưng Khi một người đàn ông buộc một người phụ nữ Uống thứ, thuốc gì đó Tổn hại thân thể phụ nữ Chỉ để đổi lấy sự an tâm cho mình Đó mới thực sự là người đàn ông tàn nhẫn Nước mắt trong suốt lưng chồng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt Giọng nói của dụ thiên tuyết khàn khàn Không cần, tôi đã uống rồi Nam cung kỉnh hiên trật như mày Cô uống rồi Cô gật đầu, khuôn mặt trắng nõn mềm mịn Động lòng người Trên cổ lốm đốm những vết đỏ hồng Càng làm cho người nhìn tim đập rộn lên Hừ, dị thiên tiết Tại sao tôi phải tin tưởng cô Một người phụ nữ hận tôi thấu xương Trong đôi mắt kiêu căng lạnh lùng Của Nam cung kỉnh hiên Thoáng qua một chút động lòng Nhưng lạnh lùng nói Bàn tay giữ chặt cầm cô Lạnh giọng, bức bách Uống ngay cho tôi, lập tức Cầm của dự thiên tuyết đau không chịu được Đôi mắt trong trẻo lóe sáng Hận ý cuồn cuộn Tôi nói tôi đã uống rồi Nam Cung Kinh Hiên Anh nghe không hiểu tiếng người sao Tôi cũng sợ phiền toái giống anh Đời này của tôi Dự thiên tuyết mang thai con của ai cũng có thể Nhưng ngoại trừ anh Tên khốn kiếp Anh hiểu chưa Tôi đã uống rồi Anh buông tôi ra Nam Cung Kinh Hiên bị lời nói của cô kích thích nổi cơn thịnh nộ lửa giận bốc lên thiêu đốt lý trí của anh Tôi không tin Dự thiên tuyết cho dục cô uống rồi, cũng phải uống lại lần nữa. Thức thời một chút, nuốt vào ngay cho tôi, đừng ép tôi phải đút cho cô." Đôi mắt đẹp của Dụ Thiên Tuyết mở to không thể nhịn được, nhìn viên thuốc màu trắng kia, rồi lại nhìn anh, run giọng nói, "Anh bận thần kinh sao? Loại thuốc này căn bản không thể uống lung tung, có những anh không phải là phụ nữ, nhưng anh cũng là người chơi đùa họ, anh cũng phải hiểu điều đó chứ." Tôi chỉ biết một điều là không thể để những người phụ nữ đê tiện mang thai con của tôi, dụ thiên tuyết, của tốt nhất, hãy xẹp ý niệm này đi. năm cung tình hiên hung dữ nói, cho dù đã cưỡng bức chiếm đoạt thân thể thuần khiết của cô, ảnh vẫn nhận định cô và tên khốn trình thị san kia dây dưa không rõ. nhận định nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện